7 người tiềm long viện cùng nhau bay vào bên trong cổ trận, hơn 10 pháp trận đại sư đồng thời khởi động, thân ảnh 7 người bên trong lé lên một cái, đã biến mất không thấy. Tiềm long viện là tốt người đến sau cùng nhưng lại là tốt đầu tiên tiến vào cổ trận, điều này cũng không có gì là kỳ quái. Các thế lực lớn khác không phải là nhượng lễ mà là hơi có chút cố tình, bên kia cổ trận này là phiến đại lục mà mấy vạn năm qua không hề có người đặt chân vào. Bên đó rốt cuộc tồn tại hung hiểm cỡ nào không ai có thể biết trước. Thứ nhất đi đầu mở đường là tiềm long viện bảy người sau khi đi vào truyền tống trận, dựa theo thương định trước đó giữa mấy phương thế lực, tiếp theo hẳn là mấy vị minh chủ nam xuyên giới. Thế nhưng mấy vị minh chủ hiển nhiên không nóng nảy, mơ hồ muốn chờ một chút nữa xem nhóm tiềm long viện tiến vào đầu tiên có phản Ứng gì? Cổ trận 4 là hai chiều, nếu bên kia cổ trận có hung hiểm thì nhóm tiềm long viện truyền tống qua nhất định sẽ phát sinh tình huống nào đó. Cổ trận liền có thể sinh ra cảm ứng. Nhất thời bốn phía an tĩnh đến mức đáng sợ, dường như mỗi tu luyện giả đều có ý nghĩ chờ người khác đi làm pháo hôi trong đầu. Lúc này tất cả mọi người đều đặt sự chú ý về phía cổ trận, xa xa hơn 10 dặm, trên một ngọn núi. Một gã thanh niên mặc tử bào và bốn vị nữ tử dáng vẻ khác nhau đứng đó, Năm người đều ngóng nhìn về hướng sơn cốc. Lão đại, nữ tử mặc tự y vừa rồi dường như là uyển nhi tỷ tỷ, Con mắt tiểu lan mở to suy nghĩ nói, Chính xác là nàng, sắc mặt lâm khiếu đừng không ngờ, Nhìn không ra bất luận ba động tâm tình nào, Nhưng sóng lòng lại trào dâng mãnh liệt hầu như không ức chế nổi tâm tình tưởng niệm, hận không thể lập tức bay tới ôm trầm lấy thân hình người nữ tử đã hơn 100 năm chia lìa. Chuyện cũ lại càng như hiện ra trước mắt, phảng phất như tất cả chỉ mới phát sinh ngày hôm qua. Nếu như nói kỳ áo cho Lâm Khiếu Đừng cơ sở vậy, Uyển Nhi đã cho Lâm Khiếu Đừng một nơi để ký thác tâm hồn. Có thể theo thời gian mục tiêu và hướng phấn đấu của Lâm Khiếu Đừng có sự biến hóa, thậm chí là hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng có một điều vĩnh viễn tồn tại, Đó là thực hiện lời ước hẹn với một tiểu cô nương, ta nhất định sẽ trở về. Chính xác, lão đại ngươi dường như vẫn biết rõ hành tung về Uyển Nhi tỷ tỷ. Tiểu Lan kinh ngạc nói, lần trước xông vào tù ma cốc ta đã biết được. Lâm Khiếu đừng thản nhiên nói, hắn không muốn cho Tiểu Lan nhìn ra nội tâm mình đang có chút không ổn định. a vậy không phải là chuyện của hơn 80 năm trước sao? Lão đại ngươi cũng quá đáng giận đi, thời gian dài như vậy cũng không đi tìm uyển nhi tỷ tỷ. Tiểu Lan có chút không lý giải được hỏi. Lâm khiếu đường chắp hai tay sau lưng nhìn về phía thân ảnh đã sớm biến mất bên trong cố truyền tống trận. Thâm tình nói, ngày trước nếu tìm tới, hơn phân nửa sẽ bị xua đuổi. tiềm long viện không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào. Cho dù tìm được thì lấy thực lực bản thân ta khi đó căn bản không mang được uyển Nhi đi, ngược lại còn có thể làm khó nàng. Thù giết cha bất cộng đái thiên, uyển Nhi khi đó hẳn liều mạng tu luyện, nếu là ta xuất hiện ngược lại sẽ làm quấy rối kế hoạch của nàng. Ta tin tưởng uyển Nhi có thể bỏ tất cả để theo ta, thế nhưng nếu vậy vận mệnh của cả hai chúng ta đều sẽ biến đổi, rất có thể cũng không được như ngày hôm nay. Trong những thời điểm đặc biệt, độc lập phấn đấu ngược lại tốt hơn nhiều, thêm nữa tại Tiềm Long viện rất an toàn, không ai dám đến gây sự, tài nguyên tu luyện lại vô cùng phong phú, lấy tư chất của Uyển Nhi tất nhiên sẽ được coi trọng, nếu là theo kẻ nghèo hèn này như ta chẳng phải là thiệt cho nàng hay sao? Tiểu Lan gật gật đầu nhưng vẫn khó hiểu nói, thế nhưng lão đại lại có mâu thuẫn a, mang theo ta Tố Tố và Tân Tây Á tỷ tỉ, tỉ cùng nhau đột phá linh hồn dai. Tiêu hao tài nguyên không ít nha. Nếu như dồn cho Uyển Nhi tỷ tỷ thì chẳng phải không kém hơn tiềm long viện sao. Lâm Khiếu đừng nhẹ nhàng cười. Sờ sờ đầu Tiểu Lan nói. Ta cũng không tận lực chiếu cố các ngươi. Đều là đi một bước tính một bước. Có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng ta cũng đâu biết sau đó sẽ phát sinh những chuyện gì. Ta không thể mạo hiểm. Mà Uyển Nhi lưu lại tiềm long viện hiển nhiên ổn thỏa hơn Tiểu Lan không biết vì sao khóe mắt đã chảy lệ Chân tình nói Lão đại, đời này của Tiểu Lan có phúc lớn nhất Chính là được theo kẻ hỗn đản ngươi Lâm khiếu đừng nhéo nhéo mũi Tiểu Lan nói Nhà đầu ngốc Thời gian một nén hương trôi qua Bên trong cổ trận vẫn không truyền đến bất luận dị động gì Bảy người tiềm long viện hiển nhiên là đã bình yên truyền tống qua Đồng thời có thể xác định bên kia cũng không có nguy hiểm nào quá lớn. Bốn vị minh chủ Thái Âm Thiên Quân và Thái Thượng Chân Nhân lúc này mới tiến vào bên trong cổ trận. Phút chốc được truyền tống đi. Tiếp sau là Đại Hạ. Sau đó là Hiên Viên Tông. Vu Sư là thế lực lớn được an bài vào trận cuối cùng. Bất quá bởi vì bọn họ xuất lực ít nhất nên cũng không có bất luận điều gì đáng ngờ. Mấy thế lực lớn đã tiến vào toàn bộ. Sơn cốc an tĩnh nhất thời lại náo nhiệt hẳn lên, trình tự vào trận cũng không theo xếp hàng, người có tu vi cao thâm tự nhiên là tiến vào trước, tu vi thấp không dám đánh dám một cái, đều ngoan ngoãn chờ đợi. Cổ trận này thuộc về truyền tống trận cỡ lớn, một lần tối đa có thể truyền tống hơn 20 người, tuy rằng số lượng tu luyện giả đến đây vô cùng đông đảo nhưng truyền tống cũng rất nhanh gọn. chỉ chốc lát toàn bộ tu luyện giả địa vương giai đã được truyền tống hết tu luyện giả linh hồn giai cũng đã tiến vào hơn phân nửa lúc này mấy ngọn núi xung quanh hai bên sơn cốc còn có mấy tu luyện giả địa vương giai chưa tiến vào trận các tu luyện giả khác đều vô thức tránh xa khỏi nơi đây kinh vân đạo hữu vị đồng bạn trong lời nói của ngươi có chút cao giác quá đi đến bây giờ vẫn còn không có đến Coi như là chúng ta có ước định thời gian với đại tu sư thì cũng không đến chế như vậy. Sắc mặt thất tuyệt phu nhân không được tốt mở miệng nói. Phu nhân chớ vội, mà người bên phía quý cung chọn cũng không phải chưa đến hay sao? Mục tiêu của chúng ta lần này chính là trung tâm đại lục. Có khả năng đi vào trung tâm đại lục cũng không có mấy người, vào trận chậm một chút cũng không khác nhau nhiều. Âm tuyệt thiền sư chắp hai tay hình chữ thập bình tĩnh nói. Sắc mặt kinh vân tử cũng có chút không tốt, không nghĩ tới lâm tiểu tử kia cư nhiên đến tận bây giờ vẫn không xuất hiện, nói đến cũng kỳ quái, thất tuyệt cung mời người lần này cũng đến trễ, không biết là hai người này suy nghĩ thế nào, tựa hồ đối với chuyện tiến vào đại lục phong ma cũng không quá mức nhiệt tâm. Phu nhân bất bình đối với người lão phu mời đến muộn nhưng lại không hề đề cập tới người ma quý cung mời cũng đến trễ. Có phải quý cung đối với người của chúng ta không có lòng tin? Hay là trực tiếp không có lòng tin với lão phu đây? Kinh vân tử hỏi ngược lại. Ngự khí không tốt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 460. Tiến nhập ma lục thất tuyệt cung chủ nghe lời công kích của kinh vân tử nhất thời như bốc hỏa lên đầu. Không đợi phu nhân của mình liền mở miệng nói. Kinh vân đạo hiểu với thất tuyệt cung chúng ta có ý kiến gì sao? Kinh vân tử dù sao cũng là đại nguyên lão Thái Vân Tông, mà Thái Vân Tông so với thất tuyệt cung mạnh hơn rất nhiều. Thất tuyệt cung thì ngoài phu thê hai người không còn người nào đủ tài năng. Kinh vân tử thấy cung chủ thất tuyệt cung dĩ nhiên khiêu khích, lạnh lùng nói, lão phu có ý kiến vậy đó, ngươi làm thế nào? âm tuyệt thiền sư vừa nghe xong phương ngày càng sặc mùi thuốc súng liền chặn lại nói hai vị đạo hữu có thể nghe lão nạp nói một câu lúc này chưa tiến vào đại lục phong ma mà các ngươi đã tranh phong như vậy chờ đến lúc tiến vào ma lục mà vẫn như vậy có phải là tự tìm tử lộ không chuyện nhỏ nhặt như vậy làm sao có thể quan trọng bằng tìm cổ bảo đây tất cả hãy lấy đại cục làm trọng không nên hành động theo cảm tính âm tuyệt thiền sư vừa nói Trong lòng ba người còn lại cũng đều rõ ràng nên cũng không tiếp tục lên tiếng. Đúng lúc này phía sau bốn người truyền đến một tiếng thanh lãnh, chư vị đạo hữu, lâm mộ đến trễ, còn mong thứ tội. Phu phủ thất tuyệt, âm tuyệt thiền sư và kinh vân tử vừa nghe được thanh âm, trong lòng cả kinh. Bọn họ dĩ nhiên không hề nhận ra được có người tới gần, nếu chủ nhân của thanh âm kia muốn đánh lén mà nói. Chính mình chẳng phải là đã bị giết chết hay sao, mới nghĩ vậy, bốn người đã cảm thấy mơ hồ sợ hãi, song song quay người, chỉ thấy một gà thanh niên mặc tử bào lưng đeo cử kiếm, sắc mặt bình thản đứng thẳng tại ngay phía sau bốn người không đến năm trượng, trên người thanh niên mặc tử bào tản mát ra khí nguyên làm cho bốn người kinh ngạc lần thứ hai, dĩ nhiên lại là tu vi địa vương giai trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa khí nguyên hồn hậu. Trình độ so với bốn người chỉ có hơn chứ không kém, trọng yếu hơn nữa là người này nhìn qua mới chỉ có 25-26, dáng vẻ trẻ như vậy chỉ sợ là thọ nguyên nhiều lắm cũng là hai ba trăm năm mà thôi. Lâm đạo hiểu, ngươi quả thực không chết, bản phu nhân trước đây vẫn còn nghĩ ngươi đã thân vong nơi đại hạ rồi. Trong bốn người thì thất tuyệt phu nhân và Lâm khiếu đừng tính là có chút giao tình, ý cảnh giác trong lòng tự nhiên mất đi nhanh nhất. Lập tức buông lời nói. Mặc dù thân chưa vong nhưng cũng là chật vật không chịu nổi. Đa tả phu nhân đã lo lắng. Lâm khiếu đường đơn giản khách sáo nói. Vị này chính là Lâm đạo hữu mà bình thường phu nhân hay nhắc tới đó sao? Ha! Ha! Lâm đạo hữu trong miệng phu nhân ta hay nhắc tới vô cùng lợi hại. Một thân thần thông vô cùng khó lường. Thất tuyệt cung chủ đã sửa bộ mặt lạnh lùng trước đó mà hào sảng cười nói Phu nhân với thất tuyệt thần binh mới là thiên hạ vô song Lâm mộ bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi Không đáng nhắc tới Cung chủ đã quá khen rồi Lâm khiếu đừng đối với lời khen của thất tuyệt cung chủ rõ ràng không có bất luận tâm tình ba động nào Ai? Lâm đạo Hữu không cần phải khách khí Cái gì là cung chủ hay không cung chủ? Bất quá chỉ làm trại chủ chiếm núi xưng vương mà thôi. Lâm đạo hiểu trực tiếp kêu thất đạo hiểu là được rồi. Bản cung họ thất, về phần tính danh từ ba bốn trăm năm trước đã quên mất rồi. Ha ha! Thất tuyệt cung chủ lại một lần nữa ngửa mặt cười to, khí nguyên trên người cũng cuộn trào. Trường bào màu đen mơ hồ tàn mát ra một quầng quang mang. Nghe được đối thoại giữa Lâm khiếu đừng và phu phụ thất tuyệt. trên mặt kinh vân tử và âm tuyệt thiện sư cùng hiện lên một vẻ quái dị khuôn mặt của kinh vân tử già nua hơi trầm xuống nói thất đạo hữu nguyên lai cũng có quen biết lâm đạo hữu người lão phu mời chính là lâm đạo hữu đây không biết người quý cung mời là ai thất tuyệt cung chủ lộ vẻ kinh ngạc nói người mà bản cung mời cũng là lâm đạo hữu nói đến đây bốn người nhất thời nhìn nhau rồi song song nở nụ cười Bốn phía núi non đều bị bốn lão quái vật địa vương giai trung kỳ chấn dung lên, làm cho những tu luyện giả khác phải chịu một trận đinh tai nhức óc, thống khổ vô cùng né tránh thật xa. Đối với nguyên nhân bốn người kia cười lớn, Lâm Khiếu Đừng cũng mơ hồ đoán được vài phần, thừa lúc mấy người lơi lỏng, cấp tốc thăm dò tu vi của bốn người, tất cả đều là địa vương giai trung kỳ. Thất tuyệt phu nhân so với 70 năm trước lẻn vào đại hạ đã có bước một bước tiến lớn. Thất tuyệt phu nhân cười nhẹ, nhìn lại từ trên xuống dưới lâm khiếu đường, không nhịn được tán thán nói. Lâm đạo hữu quả nhiên kỳ tài ngút trời, ngắn ngủi trong vòng 70 năm liền có thể bước qua được hai cấp, đạt tới địa vương trung kỳ đỉnh phong. Bản phu nhân thiên tân vạn khổ cũng mới khó khăn lắm bước vào địa vương giai trung kỳ mà thôi. Thời gian ngưng lại ở địa vương sơ kỳ có tới hơn 200 năm đó. Lâm khiếu đừng thản nhiên cười nói, phu nhân quá khen, Lâm mộ bất quá chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Lúc hồ đồ tự nhiên đánh tan bình cảnh, đâu thể so sánh với tu vi tinh luyện của phu nhân. Thời điểm Lâm khiếu đừng nói, ngự khí vô cùng hạ thấp, mà ba người còn lại nơi đây có ai không phải là lão quái vật. Trong lòng tất cả đối với người này lại lần nữa cảm thấy ngoài tầm suy nghĩ, tu luyện giới phàm là tu luyện giả có chút thực lực, mỗi bước đi, từng lời nói đều là lộ ra lực lượng mười phần. Nếu thần thông so với người đối mặt không ngang hàng thì khí thế phát ra đều một dạng bước nhân, lời nói càng là uy bức, đây cũng chính là một cách để biểu đạt thị uy, rất ít người trái ngược, giọng điệu hạ thấp đến như vậy. Lo lắng không được chính là tu luyện giả thông thường thực lực không kiềm chế nổi bản thân, trình độ tu vi thâm hậu cũng không phải là tiêu chuẩn chủ yếu để bình phán thực lực, thần thông cũng chiếm một phần rất lớn. Có những tu luyện giả tu vi thâm hậu, cơ sở vững chắc thế nhưng bởi vì không có pháp bảo lợi hại hoặc là công pháp cao cấp, tại những lúc đối chiến rất hay gặp phải tình thế bất lợi. Một tu luyện giả địa vương trung kỳ chỉ là có tu vi so với địa vương sơ kỳ thâm hậu hơn một chút. Hai người quyết đấu tự nhiên người trước có phần thắng nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, không phải là tuyệt đối. Đã có rất nhiều trường hợp tu luyện giả địa vương sơ kỳ có thể chém giết tu luyện giả địa vương trung kỳ. Trên thực tế, trong năm người lúc này, luận về tu vi thâm hậu thì Lâm Khiếu Đường chính là đệ nhất. Trong bốn người không ai có thể sánh bằng, ngay cả người cao tuổi nhất là Kinh Vân Tử cũng kém hơn một ít. Nhưng người này liên tục tỏ ra yếu kém. Trong mắt người khác xem ra lại là có chút ý muốn lấy lòng, tạo mối quan hệ tốt. Tu luyện giới có một bộ phận tu luyện giả một mực truy cầu trường thọ và phi thăng nên đối với tu luyện tu vi cực kỳ chú trọng. Nhưng họ đã quên đi mất cần phải phát triển ở những phương diện khác. Tại tu luyện giới thông thường những nhóm người này đều là cọp giấy. Kinh văn tử và âm tuyệt thiền sư lúc này lại có chút hối hận. Tối ngày hôm qua hai người đều bị tu vi của tiểu tử này hù dọa, cư nhiên thông qua hai trường mà đã vô cùng kiêng kỷ đối với tiểu tử này, thậm chí là có chút sợ hãi. Đấu khí nguyên tinh thuần không phải đối thủ của hắn, nhưng thực chiến vị tất đã có kết quả như vậy. Thất tuyệt cung chủ lúc này cũng sinh một chút hoài nghi đối với lời nói của phu nhân mình, chỉ sợ là ngày đó trên đất đại hạ. Tài nghệ người này chỉ là vừa vặn khắc chế hai tu luyện giả địa vương giai sơ kỳ kia mà thôi. Kỳ thực bản lĩnh cũng không phải là quá lợi hại. Bằng không khí thế của người này cũng không chỉ có vậy. Lâm khiếu đừng đã nhìn ra trong mắt ba người có tia coi thường. Đối với tu luyện giới vẫn luôn quan niệm cường giả vi tôn. Lâm khiếu đừng không phải không biết. Chỉ là kinh lịch những năm gần đây đã để hắn hình thành tính cách nội liễm. Rất nhiều lúc bộc lộ tài năng của mình đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt. Bên phía cổ trận hiện tại, thỉnh thoảng vẫn có tu luyện giả tiến vào truyền tống, trên ngọn núi cũng chỉ còn sót lại năm tu luyện giả địa vương dai thương nghỉ với nhau. Sau khi đã thỏa thuận xong, Kinh Vân Tử lấy ra một phần địa đồ dìa ngoài đại lục phục chế, chỉ vào một điểm nói. nếu lâm đạo hữu tại rìa ngoài đại lục còn có bạn đồng hành khác thì tấm địa đồ này có thể giúp lâm đạo hữu làm hướng đạo mấy người chúng ta cũng sẽ tại rìa ngoài đại lục tìm kiếm một phen, 5 ngày sau tại một chỗ này tập hợp không biết lâm đạo hữu thấy đủ hay chưa lâm khiếu đừng tiếp nhận địa đồ nói năm ngày hẳn là đủ rồi đa tà kinh vân đạo hữu đã tặng đồ ba người còn lại thấy lâm khiếu đừng nhận lấy địa đồ nhìn lại lẫn nhau Thất tuyệt cung chủ nói. Bốn người chúng ta liền đi trước một bước. Năm ngày sau gặp lại. Nhìn bốn thân ảnh tiến vào bên trong cổ trận. Lâm khiếu đừng thu lại địa đồ. Kỳ áo bỗng nhiên nói. Tiểu tử. Thời gian năm ngày bị tất đã đủ. Chờ sau khi được cổ trận truyền tống đến bên kia ma lục. Vạn nhất lão phu phát hiện được mảnh vụn kia tại rìa ngoài đại lục. Thời gian năm ngày sợ là không đủ dùng. Tiền bối yên tâm. Cho dù như vậy vãn bối cũng có phương pháp. Ứng phó, lâm khiếu đường thản nhiên nói. a đối sách gì? Kỳ áo hồ nghi hỏi. Hành trình trung tâm đại lục, vạn bối chỉ có ý định tìm kiếm mảnh toái phiến. Nếu như bên trong trung tâm đại lục không có mảnh nào chưa chắc vãn bối đã nguyện ý tiến vào. Mà cho dù là có cũng chỉ là tìm kiếm qua chứ không quá mức miệt mài theo đuổi. Đại lục Phong Ma là nơi trùng ma hoành hoành, nguy cơ bên trong trung tâm đại lục càng thêm tầng tầng lớp lớp, Vạn bối không cần phải thí mạng đi tìm mấy cái bảo vật còn không rõ ràng, đến lúc đó sẽ rời khỏi tìm kiếm mảnh phía bên rìa ngoài đại lục, hẳn không sản sinh ra xung đột. Lâm khiếu Đường bình tĩnh nói, tiểu tử ngươi vẫn cân nhắc cẩn thận như trước, kỳ áo cảm thán nói, lúc này bốn đạo thân ảnh từ xa xa bay tới. Hạ xuống phía sau lâm khiếu đường, sau đó 5 người đều bay về phía cổ trận, dùng cường lực chen ngang đi thẳng vào, chúng tu luyện giả xung quanh thấy vậy nhưng không người nào dám phản. Ứng gì? 5 người lâm khiếu đường vừa mới ổn định, chỉ cảm thấy trước mắt lé lên quang mang màu trắng, không gian xung quanh vật đổi sao rời dường như xuyên qua khoảng không vũ trụ, sau một khắc đã đứng tại một phiến xâm lâm bên ngoài một vách núi gồ ghề. Bên dưới vách núi là nộ hải sóng biển cuộn trào, bốn phía cũng không có một chút gió thổi, thậm chí cảm giác vô cùng oi bức. Thế nhưng sóng biển lại cứ như có sinh mệnh, mỗi lần lại mỗi lần phẫn nộ đánh vào loạn thạch bên dưới vách núi đều vang lên thanh âm ầm ầm Cảnh tượng quái dị như vậy làm cho chúng nữ không khỏi biến sắc, hiện lên một tia khiếp ý. Đại lục Phong Ma hung danh nổi tiếng, chỉ sở tại trong trung tâm đại lục, những cảnh tượng quái dị còn có thể càng nhiều hơn. Thân thể Tân Tây Á bỗng nhiên kịch liệt run rẩy khuôn mặt băng lánh và ánh mắt như đông cứng tất cả, lúc này đã nhanh chóng biến thành một loại bi thương. Một bàn tay lắn vừa tầm nắm chặt lấy cổ tay Tân Tây Á. Lâm khiếu đừng nhẹ giọng nói, đừng sợ, ngươi đã không còn là một ám gia tinh linh nữa, nơi đây cũng không phải là nhà của ngươi. Tân Tây Á sửng sốt một chút, trong nháy mắt cảm xúc dâng trào, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hơi gật đầu. Nét đau thương trong mắt cũng từ từ nhạt đi rồi khôi phục vẻ băng lánh như trước, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay lớn vừa mới nắm cổ tay mình, chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm giác được an toàn. Nhìn phía trước là rừng núi mênh mông, bốn phía còn là những cảnh tượng cổ quái, nội tâm lâm khiếu đừng lại bình tĩnh đến dị thường, nhìn tân Tây Á hắn cũng nghĩ tới khố ban, kẻ đó cư nhiên có thể đem nữ hài này dẫn ra từ một phiến ma lục. Chỉ bằng lực lượng một mình hắn lại có thể tìm đến nơi này không biết có phải là vận phân chó gặp thời hay là có bí thuật độc đáo nào đó. Bất quá đại lục Phong Ma vốn là một mảnh lục địa di động, nghĩ đến đây hẳn là khả năng đầu tiên tương đối lớn hơn một ít. Lưu lại trong một đoạn thời gian ngắn, chỉ chốc lát đã có hơn 10 vị tu luyện giả được truyền tống tới đây. nhưng họ liền lập tức bay lên trời như khẩn cấp muốn xâm nhập vào bên trong, như sợ người khác sẽ tìm được di hài tu luyện giả thượng cổ hoặc là cổ động phủ trước mình vậy. Tiểu tử, tìm được rồi, ở đây quả nhiên có mảnh toái phiến, hơn nữa còn là bốn mảnh, nếu không phải phát hiện ra cổ truyền tống trận kia. Sợ là đời này của lão phu đừng nghĩ đến quay về thượng giới mà chỉ có thể ngã xuống tại hạ giới này mà thôi. Mà bình thường nếu muốn tìm được phiến đại lục này thực sự quá khó khăn. Kỳ áo vừa nghĩ vừa sợ, thất thanh nói. Có bốn mảnh, nhiều như vậy sao? Lâm khiếu đừng cũng rất ngoài ý muốn. Ngày trước thời điểm cửu thiên nguyên lô bay đi trong nháy mắt hiện lên trong đầu. Biểu môi nói, ngày trước nơi mà vạn bối trải qua không gian thuấn di truyền tống đến không phải là một phiến đại lục sát với biên giới hải vực sao. Bằng không sao nơi đây lại có tới bốn mảnh như vậy. Không cần biết vì sao, mặc kệ nó, việc cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng thu thập. Còn có một mảnh trong trung tâm đại lục. Bốn mảnh kia đều sát biên giới bờ biển. Thực sự là trời cũng giúp ta à. Kỳ áo hưng phấn nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 461. Huyết giác trùng mấy người lâm khiếu đường phi hành nửa ngày. Bởi vì thẳng một đường đều sát theo biên giới đại lục phong ma nên cũng không gặp phải yêu trùng lợi hại nào. Mà đa phần đều là những yêu trùng cấp thấp tính tình tương đối ôn thuận. Những loại yêu trùng này cho dù có lòng gây dối cũng là vô lực. Huống hồ bốn phía đại lục phong ma đều có một cỗ bình chứng vô hình ngăn cách. Càng là trùng tộc lợi hại càng không thể xuyên qua bình chứng này nhưng trùng tộc cấp thấp lại có thể dễ dàng vượt qua. Chủng tộc dưới cấp 5 cơ bản có thể tùy ý đi lại. Bất quá những chủng tộc này lại không thể xuyên qua hải vực. Bởi nếu tiến vào đó, thứ chờ đợi bọn chúng chỉ là tử lộ mà thôi. Vì vậy chỉ có thể ngậm mùi lưu lại sát biên giới đại lục Phong Ma. Trước khi tiến vào đại lục Phong Ma, kỳ áo đối với mấy mảnh toái phiến không cảm ứng được chút nào. Bất quá sau khi bị truyền tống qua đây, Lập tức có thể cảm giác được những mảnh toái phiến kia truyền đến tiếng kêu gọi cường liệt. Dựa theo kỳ áo chỉ dẫn, mấy người lâm khiếu đừng đi tới trước một huyệt động thật lớn. Bên trong đen kịt, âm u đến mức kinh khủng, thỉnh thoảng còn truyền đến những mảng xương mù màu xám. Xác định là ở chỗ này sao? Lâm khiếu đừng nhìn vào huyệt động, khẽ hỏi sâu trong nguyên thức. Tiểu tử, lão phu cảm ứng đã có bao giờ sai? Chính xác ngay bên trong huyệt động này Kỳ áo rất khẳng định nói Chúng nữ đi theo lâm khiếu đường lúc này cực kỳ yên tĩnh Đối với việc lâm khiếu đường đang đi tìm cái gì cũng không có nhiều hiếu kỳ Ngoại trừ thần lộ tiên tử Tam nữ còn lại đều có thể nói là thân tín của lâm khiếu đường Các nàng tự nhiên đi theo bên cạnh không cần nghi ngờ Tuy là trong lòng thần lộ tiên tử có chút hiếu kỳ nhưng cũng rất thức thời Không nhiều lời Trước lúc tiến vào đại lục phong ma, thần lộ tiên tử cũng muốn tìm kiếm vài loại linh thảo có thể khôi phục lại dung mạo bản thân. Hôm nay đã có biện pháp, có tiến vào đại lục phong ma hay không đối với nàng mà nói không có ý nghĩ gì lớn, lúc này cũng chỉ bị ép theo lâm khiếu đường mà thôi. Có người, ngay lúc lâm khiếu đường thăm dò huyệt động, thần sắc bỗng nhiên ngưng lại nói. Chúng nữ tuy rằng không cảm ứng được khí nguyên lạ, nhưng cũng không có bất luận do dự nào, lập tức bay theo lâm khiếu đường đến phía trên một gốc đại thụ xa xa, cành lá rậm rập, hoàn cảnh rất dễ dàng để ẩn giấu thân hình. Cây cối trong đại lục phong ma không khác nhiều so với kỳ đông và minh tây, chỉ là cao lớn hơn vài phần. Một gốc cây trưởng thành nơi này có thể cao tới hai ba mươi trưởng, thậm chí có cây còn cao tới trăm trưởng. che kín cả một không gian rộng lớn cành lá dị thường sum xuê. chúng nữ cùng lâm khiếu đừng lặng lặng đứng ở trên một cành cây quanh thân hình thành nên một tầng bình chướng vô hình bao phủ cả năm người hoàn toàn ẩn giấu khí nguyên của năm người kín đáo vô cùng người khác căn bản không thể phát hiện nơi đây có người không bao lâu sau phía trên không trung bay đến năm đạo quang mang sau đó năm tu luyện giả hạ xuống phía trước huyệt động Năm người bao gồm ba nam hai nữ Ba nam tử mặc vỏ phục đều có tu vi đại sư giai hậu kỳ Mà hai nữ tử mặc cung trang hiển là đạo chức già Hai nữ tử cũng có tu vi đại sư giai hậu kỳ Tổ hợp như vậy Tại rìa ngoài đại lục phong ma cung coi như đủ hoạt động Chỉ cần không quá xâm nhập vào sâu hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh Năm người vừa hạ xuống đất Trong đó một người mặc cung trang màu hồng nhạt có vẻ là lão tỷ, kỳ quái nói. ngưu lão, lần trước hai Pháp trận đại sư xông tới chính là chỗ này sao? Họ lão giả họ ngưu gật đầu nói. Không sai, sư thúc tổ đã tiến hành án hồn, kiểu như sư hồn đại Pháp. Cha ra được nơi này chính là chỗ mà hai người đó đã gặp nạn. Một nữ tử trẻ tuổi khác mặc lục bào nhíu mày nói. Kỳ quái. Lúc đó hai pháp trận đại sư rời đi cũng chỉ trong thời gian một nén hương mà thôi. Cho dù là bọn họ tốc độ phi hành của bọn họ có nhanh đến mấy đi nữa cũng không có khả năng dùng thời gian ngắn như vậy để tới được nơi này. Lão giả họ Ngưu lắc đầu nói, điều này ngay cả sư Thúc Tổ cũng không thể giải thích được. Thế nhưng ký ức linh nguyên của tên kết trận đại sư kia xác thực rất rõ ràng. Bất quá sư hồn thuật cũng chỉ có thể thu được một phần tin tức. Không thể dò xét toàn bộ quá trình được Chỉ được mấy điểm then chốt Sư thúc tổ để cho đám vãn bối chúng ta tới đây tự nhiên có đạo lý Trong mắt hai nam tử mặc vỏ phục còn lại đều hiện lên một tia hồ nghi Một người mặc vỏ phục màu lam trong hai người lên tiếng nói ngưu lão, tu vi băng hoàng tiền bối thâm hậu Kiên quyết sẽ không lừa đám tiểu bối chúng ta Bất quá sư hồn dù sao cũng tồn tại hạn chế Có xuất hiện lầm lẫn nào hay không? Thần sắc lão giả họ ngưu rất khẳng định nói. Sư Thúc Tổ tiến hành sư hồn ba lần đối với tên kết trận đại sư kia. Liên tục xác định được thời điểm bọn họ truyền tống tới đây liền thấy một con huyết giác trùng cắp theo một thanh hỗn thiên kiếm bay qua trước mắt họ. Hai người lập tức đuổi theo, sau đó đuổi tới nơi này. Sư Thúc Tổ tìm trên địa đồ làm tiêu ký mới xác định không sai. Huyệt động này chính là tổ của con huyết giáp trùng kia Đại lục phong ma ngoại trừ một số ít cổ tộc còn sinh hoạt tại đây ra hầu như không còn ai khác Cho dù vài chục năm sau có qua đi thì nơi đây cũng không thể có biến hóa gì Con huyết giáp trùng này nhất định là tìm được hỗn thiên kiếm tại một di hài tu luyện giả thượng cổ Cũng là do khí nguyên trên thân kiếm hấp dẫn nên mới tìm đến Nghe được cái tên hỗn thiên kiếm Trong mắt bốn người còn lại đều hiện lên một tia tham lam Kiếm này trong sách cổ đã từng có ghi chép Nó vốn là một pháp bảo do một đại sư luyện bảo phi thường lợi hại từ thời thượng cổ luyện chế Tài luyện luyện chế thanh kiếm này chính là hỗn thiên thạch Đối với bất luận loại nào trong ngũ hành chi nguyên đều có tác dụng tăng thêm Hơn nữa võ tu và đạo tu đều có thể sử dụng Tại thời kỳ thượng cổ Hỗn thiên thạch chính là loại tài liệu luyện bảo mà tu luyện giả linh hồn giai đều thèm muốn. Hiện tại, loại tài liệu này gần như đã tuyệt tích. Cũng đã có người nói qua đây chính là nguyên quáng đặc biệt chỉ có tại Đại Lục Phong Ma. Rốt cuộc có lầm hay không? Đi vào tìm kiếm không phải sẽ biết ngay hay sao? Gã nam tử mặc vỏ phục màu vàng có vẻ như không còn nhẫn nại nói. Không sai, cứ đi vào xem sao. Huyết giác trùng là trùng tộc cấp 8, chỉ trong vài chục năm kiên quyết không có khả năng tiến hóa đến thể thành thục, kết trận sư tinh thông kết trận thuật nhưng phương diện thần thông lại thiếu sót rất nhiều, bọn họ thiếu chút nữa vong mảng cũng là tự mình tìm. Lấy thực lực 5 người chúng ta hẳn là đủ để ứng phó mọi chuyện, nam tử mặc vỏ phục màu lam phân tích nói, bốn người còn lại cũng tự tin 10 phần. Chỉ là trùng tộc cấp 8 huyết giác trùng xác thực không đủ để làm cho bọn họ sợ hãi. năm người thương nghỉ đơn giản một chút rồi lập tức bay vào bên trong huyệt động. Thần lộ tiên tử vừa thấy năm người tiến vào huyệt động thực sự có chút khẩn trương. Rất sợ có thứ gì tốt bị người ta đoạt mất. Tuy rằng mục đích của nàng lần này cũng không phải... Ở tại đây... Nhưng cơ hội hiện ra trước mắt tự nhiên có chút động tâm, đại danh hỗn thiên kiếm hầu như người nào cũng biết rõ. Ngay lúc thần lộ tiên tử định nhảy xuống lại bị lâm khiếu đừng ngăn cản lại, thấy hắn đang nhìn huyệt động không trước mắt, nói, cứ chờ một chút, bên trong huyệt động có vấn đề, tuyệt đối không phải huyết giác trùng, trùng tộc cấp 8 không thể tạo ra dấu hiệu này được. Thần lộ tiên tử nghe được nhất thời cả kinh, thân thể lập tức lui trở về. Lẳng lặng quan sát phía dưới Chỉ trong thời gian vài lần thở dốc Trong huyệt động đột nhiên truyền ra những tiếng chấn động khó chịu Còn có những tiếng hí kinh khủng Sau đó năm đảo quang mang mạnh mẽ bắn ra ngoài Vừa mới xông vào huyệt động Năm tên tu luyện giả đã hốt hoảng chạy trốn ra ngoài Trong đó nam tử mặc vỏ phục màu lam Và nam tử mặc vỏ phục màu vàng chảy đầy máu trên người Thậm chí mất đi một cánh tay Sắc mặt tái nhợt dường như chạy trốn mất cả thần hồn, mà lão già họ Ngưu thì tóc tai bù xù, vỏ phục trên người cũng bị xé rách nhiều chỗ, mà y phục trên người hai nữ tử cũng nát vụn nhiều mảnh, máu huyết dính đầy người. Ngưu lão, cứu ta." Nữ tử trẻ tuổi chạy sau cùng trong năm người kêu thảm một tiếng, bốn người khác phảng phất như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục liều mạng hướng phía bên ngoài chạy đi thật nhanh. Bèo Bên trong huyệt động đột nhiên lao ra nửa thân hình một con rác trùng cực lớn, đôi gọng kìm thật lớn trên cửa miệng một ngụm liền cắn đứt ngang người nữ tử trẻ tuổi, nội linh vừa mới chạy ra lại bị rác trùng phía sau thôn phệ. Đứng trên cây, chúng nữ thấy được một màn này nhất thời hoa dung thất sắc, ngọc thủ che kín lấy miệng, cố nén sự buồn nôn bốc lên. Cho dù là đã nhìn qua không biết bao nhiêu trận tranh đấu ác liệt, Nhưng đối với cảnh máu tanh như vậy vẫn có chút không thể thích ứng. Lâm khiếu đừng nhướng mày, khẽ nói, tam tinh huyết giác trùng, huyết giác trùng đã thành thục. Tiểu tử, có điều cổ quái, chỉ có vài chục năm, một ấu thể tuyệt đối không thể có khả năng tiến hóa đến thể thành thục được. Sâu trong nguyên thức đột nhiên vang lên thanh âm kỳ quái của kỳ áo, chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com Chương 462, khiếu đường giải hoặc lâm khiếu đường sao không biết muốn tiến hóa phải gian nan đến mức nào, vô luận là yêu thù, trùng tộc hay là tu luyện giả đều có thời điểm trùng quan đột phá bình cảnh, mà càng về sau lại càng khó. Chỉ trong thời gian vài chục năm liền từ cấp 8 trực tiếp nhảy lên cấp 11, điều này cũng tương đương với tu luyện giả đột phá một giai rưỡi. Huyết giác trùng thể thành thục hẳn phải là cấp 10 nhị tinh huyết giác trùng, nhưng ở đây lại là tam tinh huyết giác trùng. Từ bên trong huyệt động lao ra một con huyết giác trùng, mỗi một phiến lân giáp trên lưng đều có 3 điểm sáng màu bạc. Nhị tinh huyết giác trùng chỉ có hai điểm mà thôi. Đặc điểm huyết giác trùng bước vào tinh cấp chủ yếu là toàn thân màu đỏ như máu, phía sau có điểm sáng màu bạc, trên đầu là một cây gai sắc nhọn dài 2 thước. Cái miệng mở ra trông giống như cái kìm khổng lồ Tam tinh huyết giác trùng cấp 11 tương đương với tu luyện giả linh hồn giai Một đám huyết giác trùng còn có thể đánh một trận với một địa vương giai Khơi khơi chỉ với năm tên tu luyện giả đại sư giai làm sao có thể là đối thủ của chúng đây Hơn 10 con tam tinh huyết giác trùng dùng tốc độ kinh người bay ra Nam tử mặc vỏ phục màu lam trong nháy mắt đã bị đuổi theo Mắt thấy miệng trùng đã cắn đến Nam tử mặc vỏ phục màu lam lật tay đánh ra một trường, một cố khí diễm từ trường tâm bắn ra ngoài Con huyết giác trùng cách nam tử mặc vỏ phục màu lam gần nhất lập tức bị cố khí diễm này thôn phệ Nhưng mà khí diễm qua đi con huyết giác trùng đó vẫn hoàn hảo không chút tổn hao Ngay cả là một điểm chảy ra cũng không thấy Nam tử mặc vỏ phục màu lam mở lớn con mắt Nhìn cái kìm thật lớn kia cắn một ngụm đơn giản đã nuốt gọn đầu của mình, rồi tiếp sau đó là toàn bộ thân thể phảng phất như đống thịt đổ ầm ầm xuống dưới mặt đất. Lão già họ Ngưu, nam tử mặc vỏ phục màu vàng và nữ tử mặc cung trang đều bị một con huyết giác trùng đuổi theo, chiến đấu căn bản còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Năm tên tu luyện giả đại sư giai hầu như bị miễu sát. Cảnh tượng này chính sự hung hiểm ban đầu của Đại Lục Phong Ma. làm cho người ta không rét mà run tiểu lan tố tố hai người các ngươi phối hợp giết chết những con xúc sinh này sau khi lâm khiếu đường chứng kiến năm tên tu luyện giả bị miễu sát hoàn toàn lúc này mới nói tu vi hai nàng này tuy rằng đã tới linh hồn giai trung kỳ thế nhưng kinh nghiệm thực chiến lại phi thường ít ỏi điểm này không thể so sánh được với tân tây á kém không chỉ là một hai đẳng cấp Lúc này Lâm Khiếu đừng cũng có ý rèn luyện hai nàng một chút, bằng không sau này gặp phải nguy hiểm gì đó. Không có năng lực tự ứng biến thì Tu Vi có cường đại hơn nữa cũng chỉ là vô dụng. Tiểu Lan mặc vỏ phục màu hòa hồng lao lên không trung phát ra quang mang hòa hồng kịch liệt. Trong chúng nữ chỉ có duy nhất Tiểu Lan là võ Tu, nên phương diện tố chất thân thể so với những người còn lại mạnh hơn rất nhiều. Dù sao võ Tu vẫn lấy thân thể làm vốn. So với chức giả khác có điểm khác nhau Tam tinh huyết giác trùng vừa mới biểu hiện thực lực cường đại ra sao Tiểu Lan đều đã nhìn thấy Tự nhiên không dám khinh thường Vừa mới bay lên liền phóng ra ba con ám ảnh quỷ giả xoa thủ hộ xung quanh thân mình Trong tay cầm hỏa ngưng kiếm mà lâm khiếu đường trong thời gian bế quan trước đó Căn cứ theo ám ảnh chi nhận của ám ảnh quỷ giả xoa luyện chế ra Hỏa ngưng kiếm màu đỏ rực được cầm bằng hai tay Thân kiếm dài bốn thước, rộng bốn tấc thuộc về loại trường kiếm, chất liệu quý hiếm lại được bách luyện qua nguyên hòa, chuyên dụng cho võ tu, đảo tu không thể sử dụng. Tiểu Lan cầm hòa ngưng kiếm trong tay, uy thế bức nhân, hồng ảnh lóe lên đã trực tiếp tiến vào bên trong vòng vây của hơn 10 con huyết giác trùng. Ba con ám ảnh quỷ dạ xoa vẫn luôn bảo vệ xung quanh như hình với bóng, tố tố đứng phía sau không ngừng thi triển phòng ngữ. Không ngừng thúc giục khí nguyên sử dụng kỹ pháp tạo một hộ thể thuận bao kín lại toàn thân. Loại phòng ngự này chính là do Lâm Khiếu Đừng đặc biệt thiết kế dành riêng cho nàng. Bằng vào bộ thuẫn này coi như là công kích của tu luyện giả địa vương giai cũng có thể ngăn cản được vài kích toàn lực. Thủ đoạn công kích của tố tố chủ yếu dựa vào vô cực diệu thủ quyết. Pháp môn này so với tử kim thủ của Lâm Khiếu Đừng cũng có diệu dụng tương đồng. Hơn 10 bàn tay hư huyễn màu trắng như phô thiên cái địa bắt lấy giải phẫu, tách rời, một con huyết giác trùng đang sống sờ sờ. Lâm Khiếu Đừng vẫn luôn muốn truyền thụ y thuật mà bản thân mình nắm giữ lại cho Tố Tố, ngay cả y thuật kiếp trước cũng muốn truyền thụ thế nhưng Tố Tố không làm sao học được, ngược lại chuyển hóa loại y thuật vốn không thuộc về thế giới này thành một kỹ xảo giết người khiến Lâm Khiếu Đừng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá điều này cũng không phải chuyện gì xấu cả, vô luận như thế nào thì cũng cần phải có một chút năng lực tự bảo vệ bản thân. Hai nàng phối hợp với nhau, không cần tốn nhiều sức liền tiêu diệt sạch sẽ hơn 10 con tam tinh huyết giác trùng. Trùng tộc cấp 11 đối với hai tu luyện giả linh hồn dai trung kỳ không có gì đáng nói, trừ phi số lượng đám huyết giác trùng này biến thành hàng trăm hàng ngàn con. Lâm khiếu đường Tân Tây Á và thần lộ tiên tử chỉ lẳng lặng một bên quan sát không hề xuất thủ, khi thấy hai nàng dễ dàng giải quyết chiến cuộc, Lâm Khiếu Đừng rất không có phong phạm của bậc cao nhân, đã bắt đầu thu thập tài bảo từ di thể của năm tu luyện giả xấu số kia. Hơn 10 chiếc tử kim thủ tìm kiếm một lúc, rất nhanh năm giới chỉ chữ vật cùng với các loại túi chữ vật đã được đưa tới, mấy người này cũng tính là giàu có. Tổng cộng có hơn ngàn khối nguyên thạch sơ cấp và hơn 30 khối nguyên thạch trung cấp. Cùng với không ít linh thảo đã được 500 năm tuổi, linh thảo hơn 1.000 năm cũng có hơn 10 gốc, mà nguyên quáng kim trúc thượng phẩm hy hữu cũng có một chút. Đáng tiếc là không có thứ gì lọt vào mắt lâm khiếu đường, hắn liền phân phát vật phẩm thu hoạch được cho tứ nữ, ngay cả thần lộ tiên tử cũng có phần, thấy nàng này có chút ngoài ý muốn, định thoái thác, lâm khiếu đường lại nói. Phía sau chỉ sợ phải nhờ thần đạo Hữu xuất thủ một chút, cái này coi như một phần thù lao đi. Đã thật lâu không có thu hoạch nên khi cầm được mấy thứ này, trong lòng thần lộ tiên tử không khỏi vui mừng. Phải biết rằng để tìm cách khôi phục lại dung mạo nàng đã đi tới sơn cùng thủy tận, táng ra bại sản. Ngoại trừ một vài kiện pháp bảo bản mạng ra thì trên người ngay cả 10 khối nguyên thạch sơ cấp cũng không có. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn đám huyết giác trùng, mấy người lâm khiếu đường liền tiến vào bên trong huyệt động. Bên trong tối đen nhưng kỳ thực không sâu, nhiều lắm chỉ hơn dài 10 trượng mà thôi nhưng đây lại là một tử huyệt. Bên trong huyệt động tràn ngập mùi máu tươi. Sát tính của yêu trùng so với các loại yêu thú khác mạnh mẽ hơn rất nhiều, để chủng tộc có thể phát triển hơn nữa thì chúng có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Tận cùng bên trong huyệt động là một khu vực tương đối rộng rãi, khoảng 2 trượng vuông, trong góc phòng chất đóng đầy các loại pháp bảo, toàn bộ đều không có linh tính, khí nguyên cũng không còn, chỉ còn là một đống kim trúc bình thường có hình dạng mà thôi, vậy nên cũng chỉ được tính là kim trúc vũ khí chứ không thể tính là pháp bảo. Bất quá trong đó cũng có một vài thứ còn di lưu lại một chút linh nguyên cảm, luyện chế một chút thì còn có thể dùng được. Lâm khiếu đừng liếc mắt liền nhìn thấy trên một phiến đá phía sau đám phế bảo có cắm một thanh hỗn thiên kiếm, dính liền với nó là một vật thể nho nhỏ màu vàng, nếu không biết mà chỉ nhìn qua thực sự còn muốn tưởng chỉ là một vật dùng để trang trí. Tiểu tử, lão phu cảm ứng không thể nào sai, thế nào, đúng là ở nơi đây chứ? Kỳ áo có chút đắc ý nói. Biểu tình lâm khiếu đừng hờ hững, Đưa tay nắm lấy hư không liền thu thanh hỗn thiên kiếm vào trong tay một cách nhẹ nhàng Rồi cuối cùng trực tiếp thu mảnh nhỏ đính trên thân kiếm vào trong nhẫn chữ vật Khối thứ ba đã tìm được Còn lại bốn khối nữa Thanh hỗn thiên kiếm này so với đám phế bảo bên cạnh không giống nhau Toàn bộ thân kiếm vẫn tràn đầy khí nguyên Linh tính mười phần Mà đám huyết giác trùng không có hạ thủ tới thanh bảo kiếm này tựa hồ là có tác dụng nào khác Lão đại Những huyết giác trùng này dĩ nhiên lại đi thu thập pháp bảo rồi hấp thụ khí nguyên trong đó.